Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 3544 bài trừ trận pháp, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, đã tìm được. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vui mừng quá đối chi sắc thần niệm phụ linh, chi thuật quả nhiên không phải chuyện đùa. Sau đó liền nghe vù vù âm thanh đại tố, tứ tán mà ra huyết hỏa nghĩ, nhau nhau bay trở về rồi. Đang tìm kiếm trong quá trình cũng tổn thất một ít, cũng may Lâm Hiên. Thần niệm sung túc, mất đi cái kia điểm thần niệm với hắn mà nói tính. Toán không được cái gì. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên vỗ áo mà lên trải qua hơi chút nghỉ ngơi. Hắn tinh khí thần không dám nói khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là... Thần hoàn khí túc, tay áo bãi xuống toàn thân đã có trói mắt thanh. Mang sông ra, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn. Phá không bay về phía chân trời. Cực xa chỗ. Cùng lúc đó, tại cách này không biết rất xa một cái ngọn núi tọa nào. Đó trong đồng phủ, một già vẫn trắng kiện lão già thở dài. Mà ở bên cạnh hắn tắc thì đứng hầu lấy một dung mạo thanh tú thiếu. Nữ, nàng này 17-18 tuổi, dáng người thon thả, dung nhan tú. Lệ toàn thân, lộ ra một cố cao nhã khí chất, nhưng mà cho người cảm. Giác. Nhưng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Lão tổ đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tộc nhân báo lại tại khoảng cách bổn tộc nơi đóng quân ước. Chăm rằm xa địa phương, phát hiện huyết hỏa nghĩ. Huyết hỏa nghĩ. Thiếu nữ ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này là chân linh mai cốt chỗ, chỗ nào làm được tầm thường mà. Trùng. Không cần phải nói, nhất định là từ bên ngoài đến tu tiên giả. Mang ở đây. Thần niệm phổ linh chi thuật. Nàng này thoáng cách liền nghĩ đến. Đối phương hãy tìm đã đến sao. Nàng này thì thảo mà nói. Được rồi, là phúc thì không phải là họ. Là họ thì tránh không khỏi. Hoàn nhi ngươi cũng không cần lo lắng. Lão phu đem tộc nhân triệu hồi. Cũng chỉ là tận nhân sự mà nghe thiên mệnh mà thôi. Nguyên bản cũng. Chưa từng nghĩ qua, như vậy có thể tránh họa đối phương tìm tới nơi. Này, cũng không tính thần kỳ, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn Mà thôi, linh tục lão tổ như thế như vậy mà nói. Đa tả nghĩa phụ thiếu nữ dịu dàng phất một cách đều là hoàn nhi cho ngài thêm phiền. Toái, nha đầu ngốc, làm gì nói như vậy, ngươi chính là bổn tục thánh nữ, về tình về lý. Lão phu đều có lẽ giữ gìn ngươi, còn đây là xứng đáng chi? Ý, chưa nói tới phiền toái ta. Ngươi lại nói như vậy, đã có thể quá. Khách khí rồi. Lão giả vẻ mặt ôn hòa, lơ đến mở miệng. Sau đó lời nói xoay chuyện bất quá thiện giả bất lai, like, lai like giả bất. Thiện đối phương tuy không phải chính thức A-tu-la, nhưng thực lực cũng. Là không như bình thường, chúng ta muốn hào hào ứng phó, ngàn vạn. Không thể chủ quan khinh địch. Hoàn nhi để ý tới được tự nhiên sẽ coi chừng ứng phó. Linh tục bên này bố trí tạm không nói đến. Lâm Hiên tại dọ thám biết đối phương nơi đóng quân về sau. Cũng là không có chút nào trì hoãn trải qua ước chừng hai canh giờ chạy đi. Một mảnh nguy nga dãy núi đã rõ mồn một trước mắt. Dọc theo con đường này. Lâm Hiên trải qua núi non trùng điệp nhiều vô. Số kể nhưng hắn đều chưa từng để ý qua cho tới giờ khắc này Lâm Hiên ánh mắt Đột nhiên trở nên lợi hại đi lên Gần như vậy khoảng cách mặc dù không cần thần thức dò xét Chỉ bằng vào thị lực Lâm Hiên cũng có thể đem xa xa trên núi đỉnh đại lầu các Thấy rất rõ ràng Chính là trong chỗ này đúng vậy Lâm Hiên độn quang ảo ảo dừng lại rồi Thượng cổ linh tục cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết, người xấu không nhiều, nhưng mà kỳ thật thực lực, xác thực làm cho người ré mắt, vì tìm kiếm tu la thất bảo không thể không cùng bọn họ xung đột, nhưng lâm hiên tuyệt sẽ không có bất kỳ chủ quan sơ sẩy. Sau đó hắn một tiếng quát nhẹ, dối ngón tải mi tâm một điểm đã đem thiên phượng thần mục thi triển đi ra. Theo đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên đập vào. Mi mắt cảnh vật cũng cùng vừa mới đã có rất lớn chỗ bất đồng. Chỉ thấy trong hư không lại có một thanh chuôi kiếm quang lơ lửng Còn có một chút màu đỏ như máu cột sáng tán hạ xuống núi tế chỗ. Trận pháp. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hơn nữa là ẩn từ một nơi bí mật gần đó còn tốt chính mình cơ cảnh. Nếu không chỉ sợ liền như thế nào bị ám toán cũng không biết Đây là cái gì trận pháp Lâm Hiên chưa từng gặp qua Nhưng phỏng đoán Cũng biết rõ không phải chuyện đùa Muốn bước vào linh tộc tổ cư chỗ Bước đầu tiên chính là muốn đem trận Pháp này bài trừ Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên không trần chờ nữa Tại cái ớt vỗ Mấy cái chỉ đỏ theo trong tay áo bay ra Như lưu tinh sợi thô vũ Hướng mặt trước trận pháp bay đi Cái này tự nhiên không phải lâm hiên bổn mạng bảo vật Nhưng quy lực Cũng không phải chuyện đùa Dùng đến so xét thoáng một phát trận pháp Tư thật phi thường áp dụng Dây lát chốc lát gian Cái kia vài đảo chỉ đỏ đã bay đến chỗ gần Trôi nổi tại giữa không trung vài đảo kiếm quang Như là thông linh Giống như bay tới rồi Cùng cái kia chỉ đỏ xoắn một phát Mà bắt đầu cùng quấn lấy nhau Hơn nữa uy lực có chút không tầm thường, cái kia vài đảo chỉ đỏ lại. Có chút ít đối kháng bất trụ. Lâm Hiên thở dài trận pháp này uy lực viễn siêu mong muốn, nếu là hắn. Tùy ý nó bày ở chỗ này đối với chính mình thế nhưng mà rất đối bất lợi. Phải dùng phích lịch thủ đoạn đem hắn bài trừ, một khi càng kéo dài. Nói không chừng lại hội có biến cố gì. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không trần chờ nữa. Tay áo phất một cái, một bức phong cách cổ xưa họ chụp bay vút mà ra. Hắn rõ ràng rứt khoát lưu loát tế ra tiên kiếm đồ. Sau đó lâm hiên há miệng ra, một đoàn thanh khí do so trong mồm phun ra. Lập tức như trường kình lấy nước, nhanh chóng sáp nhập vào pháp bảo. Bên trong, phong cách cổ xưa phạm âm truyền vào lỗ tay tiên kiếm biểu đồ mặt. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc lập lòe, chậm rãi triển khai. Từng đạo kiếm quang hiện hiện mà ra, sau đó hướng chính giữa hợp lại. Chỉ thấy lệ mang lập lòe, một thanh mấy trăm trưởng lớn lên cử kiếm. Đập vào mi mắt, tật, lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, cái kia tiên kiếm lệ mang nổi lên, như chậm mà. Nhanh, hung hăng hướng phía phía trước trống trải khu vực chạm tới. Biểu hiện ra xem, chỗ ấy không có vật gì kỳ thật nhưng lại trận pháp. Khẩn yếu chỗ... Nhưng thấy hồng mang trói mắt, những cột sáng kia rõ ràng theo gió. Phiêu đi qua, hóa thành một hỏa hồng sắc cử phủ, hướng phía kiếm quang. Hung hăng chém rụng, oanh, cát bay đá chạy, hai cái quái vật khổng lồ ở giữa không trung hung. hăng chạm nhau, toàn bộ hư không đều run rẩy lên rồi, cương phong bắn. Ra bốn phía, nhưng giữ lẫn nhau cũng không có tiếp tục bao lâu công. Phu trận pháp này tuy nhiên cũng có một ít huyền diệu chỗ, nhưng làm sao có thể cùng tiên thiên linh bảo so sánh với tiếng ai minh truyền vào lỗ tai, cái kia hỏa hồng sắc cự phủ rất nhanh. liền biến thành hư vô Lâm Hiên thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, tay phải nâng. Lên, một ngón tay về phía trước điểm đi theo động tác của hắn, xoẹt. Xẹt âm thanh truyền vào lỗ tai, chuôi này cử kiếm một hồi mơ hồ, sau. Đó trở lại như cũ thành lấy ngàn mà tính ngũ sắc kiếm quang rồi. Hướng phía phía trước tứ tán mà đi trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh. Nổi lên bốn phía, phía trước không hiểu thấu toát ra một đoàn mây. Sương mù ít khi rồi lại tản ra, về phần trận pháp tắc thì đã bị lâm. Hiên oanh cách bảy lẻ tám tán. Thiếu ra tưởng thật được. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ tán thán, nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ... Thấy một mảng lớn kinh hồng bay tới rồi. Khoảng chừng mấy trăm đảo nhiều, lại để cho Lâm Hiên cũng ngược lại. hít một hơi khí lạnh, bất quá khai cung không quay đầu lại mũi tên. Hắn cũng chỉ tốt cú tự chấn đỉnh đứng ở nơi đó. Rất nhanh, những đồn quang kia đáp xuống, nhưng lại lộ ra một mảng lớn. Hình dáng tướng mạo cổ quái linh tục. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, nhẹ nhàng thở ra. Những linh tục này đại bộ phận tu vi đều thấp bất quá ly hợp động. Huyện mà thôi cho dù thực lực của bản thân viễn siêu cùng dai rất nhiều đối với mình mà nói cũng là nửa điểm uy hiếp cũng không. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.